Hàng Lập liếc mắt nhìn khắp nơi, vừa lúc không có ai, hắn không do dự vỗ vào túi linh thú một cái, một con tàm sắc vệ kim trùng vô thanh vô tức bay ra. Sau đó hắn miễn cưỡng điều động một tia thần niệm cuối cùng ra lệnh, con trùng vụ một tiếng bắn thẳng về phía nhà đá. Sau đó từ khe hở của cửa đá, thân hình con trùng thoát một cái đi vào. Trong phòng im lặng, không một tiếng vang. Thấy như vậy, trong lòng Hàng Lập cười lạnh một tiếng, không quay đầu lại hướng nơi ở trở lại. Khi Hàng Lập vừa mới đi qua một gốc, Đột nhiên một tiếng hét thảm xé gió the lương từ nơi ở của người trung niên họ Phong bay đến. Hàn Lập nhếch miệng mà không chút thay đổi tiếp tục đi tới, bất quá xa xa đã nghe tiếng người hỗn độn phát ra. Một khi đã cùng tên trung niên họ Phong kết thù oán, hắn tự nhiên muốn thừa dịp pháp lực hiện tại còn sử dụng được giải quyết sạch sẽ hậu hoạn sau này. Nếu không bị người này ghi hận trong lòng cũng có chút bất an. Còn chưa trở lại phòng thì thông linh khí mang đến điểm pháp lực kia đã tiêu tán sạch sẽ, thần thức đồng thời cũng không thể rời đi. Hàng lập nhẹ lắc đầu, nhìn sang chỗ ở cách đó không xa bước đi. Đi vào trong phòng, thấy mai ngưng trên giường đá đang nghiêng người nằm, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn, không biết từ bao giờ đã ngủ say. Hàng lập đầu tiên là ngỡn ra, sau đó nhìn sắc mặt đang ngủ ngọt ngào say lòng của nàng, nhớ tới tình hình hôn nhau khi nãy trong lòng có chút nóng lên. Nhưng khi thấy nữ tử này có chút hàn khí lạnh lẽo, do dự một chút, liền từ trong đống đồ vật trên bàn nhặt lấy một tấm da thú to đắp lên người của nàng. Nữ tử này tựa hồ cảm thấy ấm áp chân mày vốn đang nhíu lại giãn ra, sau đó theo bản năng quấn tấm da thú trên người lại vẫn ngủ say không tỉnh. hàng lập thấy như vậy không khỏi mỉm cười. cũng khó trách nữ tử này mặc dù thể chất hơn xa thường nhân, nhưng dù sao cũng là hạng nữ lưu trước đây một phen lang lộn làm cho thể xác và tinh thần uể oải cực kỳ. kết quả trong lúc hàng lập bất tri bất giác cảm thấy mệt mỏi cơn buồn ngủ nổi lên. hàng lập sau khi cười cũng không thức tỉnh đối phương mà nhìn đống tài liệu trên bàn trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Không biết qua bao lâu, Mai Ngân chậm rãi tỉnh lại. Kết quả chưa kịp mở đôi mắt đẹp, bên tay đã truyền đến một âm thanh thản nhiên. Mai Đạo Hữu, nếu đã tỉnh dậy rồi thì hãy chuẩn bị đi, hai ngày nữa chúng ta sẽ bận rộn đó, còn có một chút chuyện phải chuẩn bị nữa. Vừa nghe rõ nội dung lời nói, sắc mặt nữ tử đỏ lên, ngồi dậy, tấm da yêu thú trên người tự nhiên rơi xuống. Điều này làm cho nàng ngẩn ngơ, tiếp theo cặp mắt đẹp nhìn chỗ âm thanh truyền ra, mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hàng Lập đang ngồi đối diện trên ghế sửa sang lại một tấm da thú lớn thấy nữ tử này tỉnh lại hướng nàng cười cười. Không biết Mai Cô Nương có tin thông chuyện thiêu thùa hay không vậy? Nơi này có một ít da thú cao cấp hỏa thuộc tính nè. Nếu có thể thì đem chút nó may thành một bộ áo mặc trên người đi. Như vậy đối với âm phong cũng có chút công dụng chống đỡ đó. Ta có thể thử một lần nhưng mà cần một chút dụng cụ may vá. Thế Hàng Lập không hề nhắc đến chuyện hôn môi ngày hôm qua. Tâm lý xấu hổ của mai Ngân cũng giảm xuống nhưng không biết vì sao trong lòng nàng có chút mất mát không nói nên lời, bất quá biểu hiện ra trên mặt cũng chỉ có một chút đỏ ửng rồi trả lời. Già thú này dường như rất cứng đó nha. cũng chỉ có pháp khí phi chim mới có thể miễn cưỡng xuyên qua chúng nó thôi đó. Sau đó dùng một chút gần thú mà khâu lại. Dù sao chúng ta chỉ muốn chống đỡ âm phong thôi, không cần quá để tâm xấu đẹp đâu. Hằng lập khoát tay trên bàn xuất hiện một cái cây châm dài màu xanh, đưa qua bộ dáng đã sớm chuẩn bị. Châm này đúng là một kiện đỉnh cấp pháp khí vô cùng lợi hại. Hằng lập vốn cũng đã quên. Là từ một gã tu sĩ xui xẻo nào đó Chết trên tay hắn lấy đi Hôm nay vừa lúc cảm thấy có thể sử dụng liền từ trong túi trữ vật mà lấy ra Ta sẽ hết sức mày ngừng cắn đôi môi đỏ mọng thấp giọng nói Hàng lập gật đầu Đang định muốn nói cái gì đó Thì ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến Ngay sau đó là một âm thanh già nua truyền đến Không biết hàng đạo hữu có trong đó không vậy Ai vậy Hàng lập sửng sốt có chút kỳ quái hỏi Nhưng sau đó cảm giác thanh âm có chút quen tai Suy nghĩ một chút Đúng là thanh âm của lão giả râu dài Tức thì trong lòng kinh ngạc <cười> Hôm qua tại bãi đó Đạo hữu cùng tại hạ trò chuyện rất vui vẻ đó Bên ngoài truyền đến tiếng cười sang sảng Quả nhiên đúng là vị tự xưng là tu sĩ ngũ long hải Đối phương nói như thế Hàng Lập tự nhiên sẽ không đóng cửa không gặp Hắn cũng có chút tò mò Về mục đích đối phương tới đây Liền đứng dậy đi tới mở cửa phòng ra Bên ngoài phòng quả nhiên là lão giả râu dài Phía sau còn có hai lão giả khác Một vị mặc đỏ râu bạc trắng, một vị lưng gù âm trầm. Ba vị mời giao. Hàng lập không có hỏi ý định của đối phương trước, thoải mái đem mấy người này vào bên trong. Đây là Mai Đậu Hữu. Ba người nhìn thấy Mai Ngưng trong phòng, trên mặt lộ ra vài phần kinh diễm, nhưng sau đó thần sắc như thường thì lễ nói. Mai Ngưng hoàng lễ lại, đứng ở bên cạnh Hàng lập cũng không có nhiều lời, bộ dáng lấy Hàng lập làm chủ. Ba vị lão giả có chút đâm chiều liếc mắt một cái. Chờ ba người ngồi xuống trên ghế Hàng Lập mới nhìn hai người kia chậm rãi nói như vậy này cũng là... Hàng Đạo Hữu đoan không sai Hai vị này là đồng đạo hữu đến từ Đại Tần Quốc Một vị là Linh Phù Mông dân Đạo Hữu Một vị Tứ Hải là nhà kim Đạo Hữu lão giả trâu dài mở miệng giới thiệu nói Hàng Lập gật đầu để ý một chút Hai vị này cũng cẩn thận đánh giá Hàng Lập vài lần Đồng thời khách khí Ba vị Đạo Hữu cùng nhau đến đây Chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì sao? thần sắc Hàng Lập bất động nói. Nghe Hàng Lập nói như thế, ba người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau một cái. Lão giả đầu dài vội ho một tiếng, thầm ý sâu sắc nói. À, hàng đạo hữu có biết hay không vậy? Giáo tập võ công bổn thôn phong trưởng lão hôm qua bị một con quái trùng vô danh cắn chết rồi. À, nghe nói quái trùng này thừa dịp hắn ngủ say, đột nhiên cắn nát cái yết hầu chết cực kỳ thê thảm. Ồ, có chuyện như vậy sao? Không biết là dạng quái trùng gì mà lợi hại như thế ha? biểu tình hạng lập không chút thay đổi, thẳng như nói, làm cho trong lòng ba người một trận nghĩ thầm, căn bản phán đoán không ra có hay không có liên quan tới hạng lập. cái này cũng không rõ nữa, bởi vì những người khác khi nghe thấy tiếng thì phong trưởng lão đã tắt thở rồi, nên chỉ có vài tên thông dân nhìn thấy một con phi trùng từ miễn vết thương bay ra. mặc dù dùng binh khí chém con trùng này vài cái, nhưng con trùng này cứng rắn dị thường luôn, dĩ nhiên không hề bị thương. tại đương trận bay đi, bởi vì trên người nó có máu tươi ướt đẫm, nên không ai thấy rõ được hình dáng của con trùng này hết. Lỡ dài râu dài, mắt không chớp, nhìn Hàng Lập chầm chầm, chậm rãi nói. Thần sắc hai người khác đồng thời cũng ngưng trọng nhìn Hàng Lập không nói. Như thế nào? Chẳng lẽ ba vị tưởng tại Hà Lạm nên đến đây hỏi tội sao? Thần sắc Hàng Lập không đổi, lưng dựa về phía sau, uể oải nói. <cười> sao lại vậy được chứ? Ba người chúng ta tuyệt đối tinh tưởng Hàng Đạo Hữu không làm việc này đâu. Chính là nếu thật sự là Hàng Đạo Hữu làm, ba người chúng ta cao hứng còn không kịp nữa mà. Có người của cả hộ phong nọ vừa vào có chút võ công luôn luôn bất kính với mấy người chúng ta. Chết thật là đúng nữa mà. sắc mặt lão giả hơi đổi, ha hả cười nói. Hàng lập nghe lời này, hai trồng mắt hiếp lại, không lập tức trả lời nhìn bọn họ. Mà sau khi con mắt lão giả nọ hơi chuyển, vừa lại thử dò xét nói. Nhưng là chúng ta cũng có nghe nói, hôm qua phong trưởng lão tự hộp của đi đến phòng của đạo hữu một chút, sau đó liền cúi đầu ủ rũ đi ra. Hơn nữa hôm nay kiểm tra thi thể người này phát hiện cánh tay hắn không ngờ bị bẻ gãy xem ra hàng huynh mặc dù pháp lực đã mất nhưng lại có thủ đoạn lợi hại khác à nha Nghe đối phương nói như thế hai hàng lông mày của hàng lập nhíu lại xem ra mấy vị trong thôn này có chút thế lực dĩ nhiên việc xảy ra hôm qua cùng cả trung niên họ phong kia trong phòng đều biết một ít bà dị đầu hủ đi chỗ này chẳng lẽ là vì chuyện này sao nếu có chuyện gì không ngại thì xin cứ nói thẳng đi tại hạ thật sự không có hứng thú của anh con lòng dòng đâu Hàng Lập im lặng trong chốc lát, thanh âm lạnh lùng đi. "À, cái này um... đám người lão giả râu dài nghe Hàng Lập nói thẳng thắn như thế, không khỏi nhìn nhau, trên mặt mỗi người mang vẻ chần chờ. Nếu không muốn nói, hàng mẫu cũng không miễn cưỡng đâu, mấy vị đạo hữu xin mời rời khỏi." Hàng Lập không muốn dây dưa, mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn nói thêm. Có lẽ lời này của Hàng Lập rốt cuộc làm cho đối phương quyết định, lão giả lưng gù âm trầm đột nhiên mở miệng. Hàng đạo hữu à, không biết người có hứng thú cùng chúng ta đồng thời thống trị cái thôn này không vậy? Là ý gì? Hàng lập vừa nghe liền mặt nhăn mầy câu, nhưng trên thực tế đã mơ hồ đoán được ý của đối phương. Nếu cùng là tô sĩ, vậy tại hạ liền nói thật nè. Nói vậy chứ đạo hữu cũng đã từng gặp qua vài vị trưởng lão trong thôn rồi đó. Trừ cái vị đại trưởng lão kia ý vào đến trước chúng ta, có thể nắm giữ quyền to trong thôn. Địa dị các tu sĩ trong thôn còn lại đều như nhau Cùng no đấu như nhau Thậm chí để chúng ta mạo hiểm ra ngoài việt sát âm thú nữa Trái ngược lại Ta duy nhất chỉ có thể dựa vào âm thú làm phép Lại nắm giữ vài vị phạm nhân trong tay Căn bản đề phòng chúng ta như là phòng cướp vậy Quả thực là đại sĩ nhục mà Đã như vậy tu sĩ chúng ta dứt khoát liên hợp lại Hoàn toàn nắm giữ quyền to trong thông Không biết ý của hàng đạo hữu như thế nào ha Lão giả đầu dài Thấy đồng bạn đã tiết lộ một ít tin tức Cũng không giấu giếm nói ra ý đồ chính thức khi đến đây các người muốn đoạt quyền? thần sắc hàn lập không đổi, thản nhiên hỏi không sai. người tu tiên chúng ta sao có thể cùng phàm nhân giống nhau được chứ? bị cái tên trụ lão cư là phải đến, nói đi là phải đi. đang lại chúng ta phải là trụ lão trong thông. ta đường đường là một tu sĩ trúc cơ kỳ, bị đám phàm nhân đối xử như vậy, đã sớm không thể chịu đựng được nữa rồi. mà trước đây nhân số tu sĩ chúng ta quá ít, cho nên không dám coi thường mà dũng động. nhưng bây giờ có hai vị gia nhập nữa, đại sự hiển nhân sẽ thành. Một vị lão giả mặt đỏ khác trong mắt cũng chớp động nói Không có hứng thú, ba vị đạo hữu nào xin hãy trở về đi, coi như chưa từng nói việc này với tại hạ Ánh mắt hàng lập hướng ba người đảo qua, mặt không chút thay đổi, nói ra làm cho sắc mặt ba người đại biến Sao vậy, đạo hữu cam tạm ở dưới người khác sao, chỉ cần chúng ta đoạt được cái chức vị trưởng lão trong thôn này Mấy người chúng ta sẽ cùng quản cái thôn này, không phần lớn nhỏ Lúc đó cho dù là hoàn cảnh nơi này có ác liệt trở lại chúng ta cũng có thể tiêu diệt được mà Lão giả râu dài sau khi trầm ngâm một lát vẫn mở miệng khuyên nhủ Ta nghĩ là chị dì đạo hữu tính sai một việc rồi đó Hai người chúng ta cũng không có nói qua là muốn ở lại cái thôn này Qua hai ngày nữa sẽ rời khỏi nơi đây đó Cho dù ba dị có nói đi thế nào đi nữa Ta cùng mai cô nương cũng sẽ không dây vào đâu Hàng lập sơ cầm bình tĩnh nói Rời khỏi nơi này Hai vị đối với thôn này không hài lòng sao Muốn đi thôn khác hả Đạo hữu không biết đó chứ Thôn của chúng ta trong các thôn đó là số 1 số 2 rồi đó Tình trạng các thông khác không thể sánh bằng cái bổng thông được đâu. Lão giả râu dài ngỡn ra không khỏi thốt lên nói. Nghe đối phương nói, Hàng Lập lãnh đạm cười một chút, nhẹ nhàng lắc đầu không nói. Chẳng lẽ hai vị muốn lên bạo phong sơn nọ hả? Lão giả lưng gù thấy thần sắc của Hàng Lập như thế, Linh quang trong đầu chợt lóe vẻ mặt kinh ngạc. Thì sao chứ, hai người chúng ta không muốn lưu lại đây, Nghĩ là muốn rời đi nơi này, bộ rất là kỳ quái sao? Nụ cười của Hàng Lập thu lại, từ chối cho ý kiến nói đây không phải là cái chuyện kỳ quái hay là không mà là hai vị đạo hữu có biết là cái bạo phong sơn kia là cái chỗ nào không vậy có bao nhiêu nguy hiểm lão giả mặt đỏ vuốt chầm ra bạc trắng mặt mang cổ quái hỏi mặc dù biết không có nhiều lắm nhưng tình huống đại khái đã nghe vị đại trưởng lão kia nói một chút rồi hằng lập liếc mắt nhìn mấy người này một cái bất động thanh sắc trả lời ha <cười> tên kia thì biết nhiều ít vậy chứ cái bạo phong sơn đáng sợ bao nhiêu tất cả là chỉ nghe người ta nói qua mà thôi bạo Phong Sơn chân chính đáng sợ Chính ta cùng dân đạo hữu đã thể nghiệm qua rồi Nếu không phải pháp luật toàn thân biến mất Chúng ta cũng có thể thông qua Không nói tới với bạo Phong Sơn có vài con âm thú cường đại Chiếm cứ chỗ âm minh Một khi không để ý làm kinh động chúng nó Liền chết không có chỗ chôn luôn á Cho dù có thể may mắn mà qua khỏi một cửa Của âm minh thú Với do bạo âm minh cùng huyễn vũ cũng là giết người vô hình Tuyệt không có cơ hội bò lên tới đỉnh núi đâu Hơn nữa chờ tới khi cái khẽ mở ra có thể tự đỉnh Bảo Phong Sơn ra khỏi đây Cũng là chỉ là truyền thuyết mà thôi Không có người nào thật sự trải qua Căn bản có lẽ là không có khả năng thành công đâu Sau khi mặt biến sắc mấy lần Lão giả lưng ngù như nghĩ là chuyện xưa Mà tỏ vẻ sợ hãi nói Hai vị đạo hữu từ leo qua Bảo Phong Sơn sao Có thể nói nghe qua một chút được không Thần sắc hàng lập vừa động Nhìn hai người chầm chầm cảm thấy hứng thú rồi hỏi Không có gì Hàng đầu hữu không hổ với hai người chúng ta cũng muốn nói ra mà, để mong có thể khiến cho đạo hữu từ bỏ cái ý định này. Lúc đó ta cùng Kim Đạo hữu mới vừa tới đây không lâu, cũng không muốn sống như vậy cả đời. Vì vậy sau khi chuẩn bị hơn nửa năm, liền cùng ba vị đạo hữu thông khác hợp lại, đồng loạt đi tới Bạo Phong Sơn. Kết quả còn chưa tới gần núi này thì có một vị đạo hữu bị âm thú phụ cận phát hiện liền tán thần dưới chân núi khi chúng ta thật dứt dã mới lên đến bão phong sơn á còn có hai vị đạo hữu ngay cả một phần của bão phong sơn cũng không đến được nữa thì đã bị âm minh phong trước sau đông cứng ở trên núi luôn mà ta cùng kiếm đạo hữu bởi vì trên người còn có mang một ít đá lửa cuối cùng miễn cưỡng có thể tiếp tục đi tới nhưng càng leo lên cao âm phong lại càng lớn thậm chí làm cho người không thể đặt chân cuối cùng hai người chúng ta ngay cả huyễn dụ chỗ sườn núi cũng không thể nhìn thấy. Mấy lần bị cuồng phong táp hạ xuống núi đá Mặc dù may mắn không chết Nhưng cũng không dám đi về phía trước nữa Bất đắc dĩ không thấy làm gì là quay về Cứ như vậy trở lại trong thông Bởi vì hai người chúng ta bị âm phong thấm vào xương, Lập tức bệnh nặng nằm đủ Mấy tháng mới có thể một lần nữa xuống dường hoạt động Từ đó về sau Hai người chúng ta hoàn toàn từ bỏ cái ý nghĩ Muốn từ bào phong sơn mà đi ra ngoài luôn vẻ hồi hộp Lão giả mặt đỏ chậm rãi nói Thật là đáng sợ Hàng lạc phú cầm có chút đâm chiêu lẩm bẩm nói Hóa chỉ là đáng sợ mà có thể hình dung chứ Hai vị đạo hữu hãy dập tắt cái suy nghĩ này đi Căn bản không cần thử đâu Bên ngoài mặc dù tốt nhưng phải có mạng ngõ đi ra ngoài mới được chứ Hay là cùng ta lưu lại đây Ngươi tuổi còn trẻ Chờ một khi đại hạn buông xuống hết thảy trong thôn Còn không phải quy về sở hữu của nhị vị hay sao Lỡ giải trâu dài mở miệng dụ dỗ nói Bộ dáng tự hộ phi thường chân thành Mấy vị đạo hữu không cần khuyên nữa đâu nếu hàng mẫu không tự mình lên thử một lần á thì sẽ chết không yên tâm. đương nhiên nó thực sự không thể qua khỏi bão phong sơn này, tài hạ tự nhiên sẽ nghĩ đến việc lời đề nghị của ba vị đầu hữu hàng lập không muốn cùng ba người dễ dàng kết đại cù, vì vậy khẩu khí chậm lại, uyển chuyển nói. nghe hàng lập nói như thế, ba người có chút không hài lòng, miệng lại khuyên giải vài câu. nhưng tự hồ hàng lập đã hạ quyết tâm, không có một chút ý tứ ở lại. bất đắc dĩ, ba người đem mục tiêu chuyển hướng sang mai Ngưng nhưng nữ tử này bình tĩnh nói một câu và hàng huynh cùng tiếng thối, khiến cho ba người đồng dạng trợn tròn mắt, cũng may Hàn Lập cũng không có hoàn toàn cự tuyệt bọn họ, nếu lên núi không được có thể sống sót, bọn họ còn có cơ hội, sau khi khuyên nhủ không có hiệu quả, ba người cáo từ rời đi. "Vô đại có thể quay đầu lại bán đứng chúng ta không vậy?" Vừa rời nơi Hàn Lập ở một khoảng, lão giả Lưng Gù đột nhiên thân sắc âm trầm hỏi một câu. "Bảo đứng chúng ta hả? Hai người bọn hắn bán đứng chúng ta có thể có cái chỗ tốt về chứ?" Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao, người nữ tử kia ta không nói, nhưng cái tiểu tử họ hoàng kia, mười phần là người thông minh, sẽ không làm cái loại chuyện ngu xuẩn vậy đâu. Bây giờ ta chỉ hy vọng hai người bọn họ không chờ tới lúc lên mạo phong sơn, chính mình biết khó mà lui. Dù sao, nếu chúng ta bây giờ làm khó dễ, cũng chỉ có năm phần thành công thôi. Có hai người hắn gia nhập, thực lực gia tăng không ít, bốc qua cũng nhờ hàng tiểu tử bất tri bất giác loại bỏ cái trở ngại lớn nhất là phong thiên cực, nếu không với võ công của người này thật đúng là một phiền tối lớn đó. Lão giả râu dài không cho là đúng nói Không sai Tâm tư người này xác thực là đủ cẩn mật Sẽ không làm nghe mấy cái chuyện lấy lòng đâu Nhưng vậy để người giảng nhất Hay là chúng ta phái người âm thầm giám thị một chút đi Đừng để xảy ra sai lầm Lão giả mặt đỏ gật đầu đồng ý nói Giờ huynh muốn cho chu Toàn chỉ cứ an bài vậy đi Bóng quá phải cẩn thận một chút à nghe, Đừng để cho đối phương phát hiện đó Nhưng Lão giả râu dài nói xong câu cuối cùng Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc Nhưng là cái gì lão giả lưng gù có chút kỳ quái hỏi không biết ta có phải lão giác hay không nữa, ta như thế nào lại cảm giác đối phương tự hổ đối với việc thoát ly ra khỏi nơi đây bộ dáng mười phần tin tưởng. mặc dù ngay chúng ta nói bạo phong sơn lợi hại nhưng bộ dáng đối phương căn bản là bất cần, chẳng lẽ thật sự có thủ đoạn lên tới đỉnh của bạo phong sơn sao? lão giả râu dài tự lẩm bẩm nói đường này sao có thể chứ, đường nói thứ khác có ông phong trên núi tuyệt đối không ai có thể song qua được. điểm này ta cùng dân quân có thể dỗ ngực cam đoan nè. Sườn núi bên dưới đông lạnh vô số băng thi Đều là những tu sĩ cùng có người vọng tổ thoát khỏi nơi đây đó Lão giả lưng gù lắc đầu Căn bản là không thể tin nói Ừ, có lẽ đúng là tà ảo tưởng Lão giả râu dài ngẫm nghĩ Cũng hiểu được là không thể nào liền tự dịu nói Nhưng lão giả mặt đỏ nghe những lời này Trong lòng bỗng nhiên vừa động Trong đầu hiện lên một ý niệm Chờ ba người lão giả râu dài rời đi Hàng lập cùng Mai Ngưng nói vài câu Sau đó cũng rời phòng Trước đi đến chỗ trung niên nhân họ phong xem một chút, người này quả nhiên là bị phệ kim trùng cắn nát cổ họng mà chết. Hàng Lập từ xa nhìn vào thi thể một cái, mặt không chút thay đổi liền rời đi. Sau đó Hàng Lập tiếp tục hướng tới người trong thôn hỏi thăm tình hình, địa lý ở nơi đây, vị trí các thôn xóm khác, còn có các tình hình phân bố đại khái của âm thú, tất cả tư liệu có thể giúp cho hắn thoát khỏi nơi đây đều được hắn tức tụ trong đầu. Hàng Lập thậm chí căn cứ miêu tả của người trong thôn tự mình chế ra bản đồ ghi rõ lại chi tiết, Hai ngày như thế liên tiếp đi qua Công việc của Hàng Lập đã hoàn thành không sai biệt lắm liền hướng đại trưởng lão trong thôn Nói rõ chuyện chuẩn bị rời đi Leo lên bảo phong sơn Lão giả béo nghe như vậy Tự nhiên cảm thấy có chút tiếc hận Nói vài câu giữ lại Thấy ý của Hàng Lập đã quyết Cũng không miễn cưỡng liền đồng ý Lúc này Hàng Lập cùng Mai Ngân trở lại chỗ ở Chuẩn bị nghỉ ngơi tốt một đêm Đến ngày thứ hai chuẩn bị rời khỏi thôn Thì có một người lén lút tìm tới chỗ của bọn họ Gõ cửa phòng hữu khi hàng lập thấy lão giả mặt đỏ đứng ở trước mặt không khỏi ngỡ ngơ. hàng đạo hữu à, Tại hạ lợi nhiều nỗi ít, mặc dù không biết đạo hữu có thật sự có bản lĩnh trời khỏi đây hay không, nhưng trung quy coi như là một cái hy vọng gì, cho nên tại hạ có một chuyện nhờ cậy. nếu đạo hữu thật sự có cơ hội thoát khỏi đại nạn này, hy vọng có thể đem cái hộp này giao cho linh phù môn chúng ta. sắc mặt lão giả mặt đỏ ngưng trọng hướng tới hàng lập nói, cũng từ trong áo lấy ra một cái hộp làm bằng xương nhem nhám, hai tay ôm lấy đưa cho hàng lập. Đạo hữu nói thế là có ý gì? Hàn Lâm chỉ nhìn cái hộp cũng không nhận lấy mà khuôn mặt không đổi hỏi lại, trong tình huống không rõ vật trong hộp ra sao, hắn sao lại dám tự nhiên nhận lấy. Đạo hữu không cần lo lắng đâu, bên trong là ba cái linh phù môn trấn phái đó, khẩu quyết luyện chế hàng linh phù, trước đến nay chỉ có trưởng môn mới có thể biết được, tại hạ không có ý gì, chỉ mong đạo hữu tiếp nhận phương pháp luyện phù này mà thay thế lão hữu đưa về môn phái, tại hạ không muốn tuyệt học linh phù môn phái thất truyền. Lão giả mặt đỏ thở dài một hơi rồi nói Sau đó hắn mở cái nắp hộp ra Đem ra một khối cốt phiến khắc đầy những ký tự kỳ lạ ra Hàng Linh Phụ Chỉ có trưởng môn mới biết được Chẳng lẽ các hạ chính là trưởng môn của Linh Phụ Môn Khu mặt hàng lập lộ ra vẻ chần chờ hey, Thật xấu hổ Ta chính là trưởng môn đời thứ 57 của Linh Phụ Môn Bốn môn tại Tần Quốc Chỉ là một cái tiểu phái vô cùng nhỏ bé Cho nên tại hạ chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ Đã có thể làm trưởng môn rồi thật làm cho đạo hữu chê cười rồi lão giả mặc đỏ ẩn thừa nhận nghe lời này của đối phương hàng lâm có chút ngạc nhiên nhưng sau đó chậm rãi đứng lên nhìn lão giả chậm rãi nói nếu linh phù môn này chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện thì khẳng định nó có chỗ đặc biệt đạo hữu cứ thế mà giao cho tài hạ không sợ là hàng mẫu cũng học được cách luyện chế hay sao chứ mặc dù đã nghe thanh danh về đại thần quốc nhưng ta chưa từng tới đó Sau này hàng mẫu cũng không biết có cơ hội tới đó hay không nữa đạo hữu có thấy liều lĩnh quá hay không Lão giả nghe thấy nghi vấn của Hàng Lập, nét mặt cũng không hề ngạc nhiên, ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ tán thưởng. Giờ mẫu đem cái này giao cho đạo hữu, chính là để cho đạo hữu tùy ý học tập phương pháp chế tạo nó rồi, cũng như là trả công cho đạo hữu vậy. Hơn nữa nói thật ra, đạo hữu với phương pháp này có lẽ không có nhiều hứng thú, phương pháp luyện chế lên phù môn mặc dù chỉ có bổn mông có, nhưng trừ cái thời kỳ hưng thịnh của bổn mông, có hai ba vị tiền bối luyện chế được ra. Còn lại thì Trứng Mông chỉ có thể mang nó truyền thừa lại mà thôi, căn bản không có ai luyện chế nó, bụng ngồng suy yếu như thế này cũng chính là bởi vì nguyên nhân đó đó. Còn về phần Đạo Hữu có thể đi tận quốc để trả lại phụ quyết này hay không á cũng tùy theo ý của Đạo Hữu thôi. Tại hạ chỉ mong tâm hồn thanh thản mà thôi, dù sao cái hàng linh phù này cũng là do tổ sư sáng chế ra. Nếu như thế mà tu luyện giới thực truyện, lão Hữu cũng thật sự không hết tội. Cho dù thuật này không thể nào quay lại linh phù môn Nhưng từ đạo hữu đi xuống cũng có thể hy vọng mang lại thanh danh Sau này dân mẫu với cổ tuyển thấy được các sư môn đời trước cũng có thể không mất mặt Lão giả mặt đỏ cười khổ nói Hàng lập nghe đến đó cũng không nói gì Thì ra vị trưởng môn linh phù môn này chỉ mong có thể thanh thản mà thôi Xem ra cho dù hắn có chiếm tiện nghi cũng không có gì là quan trọng cả Nếu mà không đi tấn quốc sẽ không cần hoàn lại cái hộp xương này Chuyện đi tới đại đế quốc này trả lại đồ vật cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa vì sao hàng linh phù lại thần kỳ như vậy, xem ra rất khó luyện chế, điều này cũng khiến cho hàng Lập vô cùng hiếu kỳ. Theo những kinh nghiệm mà hắn đã từng biết được, trừ ngũ hành pháp thuật luyện chế thành phù ra, trong tu tiên giới đích xác có một ít phù vô cùng cấp cao gọi là mật phù. Đó là một loại phù rất khó phân ra trong ngũ hành thuật, hơn nữa chỉ có đại tông môn mới có phương pháp luyện chế mà thôi. Người khác mà luyện cũng rất khó có cơ hội thành công. Chẳng hạn như lúc hắn tại nội điện hư thiên điện Bị trưởng lão của tinh cung ám toán Suýt nữa là tiêu cái mạng nhỏ Là do hắn dùng hóa thân phù Cùng với truyền thống phù do tinh cung đặc chế Hai cái loại này là hai loại mật phù Đương nhiên giá trị cũng như thế Vĩnh viễn ở ngoài tầm với Sau khi ngẫm nghĩ một chút Hàng lập không chần chừ nữa mà nhận lấy cái hộp xương Đồng thời từ trong miệng trầm giọng hứa hẹn Ta chỉ có thể nói với đạo hữu là sẽ làm hết sức mình nhưng đạo hữu cũng không nên quá kỳ vọng. <cười> cái này cũng không nên câu nệ quá đâu Hàng đậu hữu nói những lời này làm cho dân mẫu cảm kích vô cùng rồi Lão già mặt đỏ nghe Hàng Lập nói như thế Trong lòng càng vui mừng Lộ ra vẻ cảm kích liên tục cảm tạ Sau đó lại cùng Hàng Lập nói thêm vài câu Rồi mới cáo từ rời đi Hàng Lập đứng tại cửa nhìn theo bóng lưng hắn rời xa dần Không khỏi nâng cái hộp xương trong tay lên Ý nghĩ phiêu diêu Không nghĩ là có huyền cơ gì khác Lúc này Mai Ngân ở sau lưng của Hàng Lập Rốt cuộc không nhịn được mà hỏi thăm Cái tên Hàng Linh Phù này là lần đầu tiên ta nghe thấy đó Chẳng lẽ là một loại phù vô cùng lợi hại Không biết nữa Nhưng có lẽ là thế đó Hàng Lập liếc mắt nhìn khuôn mặt như ngọc của cô gái Vừa cười vừa nói Sau đó hắn trở lại bàn ngồi xuống Lấy ra một khối cốt phiến nhìn qua Ồ Hai mắt vừa nhìn Hàng Lập không nén nổi kinh ngạc Mà lên tiếng Sao vậy phương pháp chế tạo phù này có chuyện sao Mà ngừng ngồi ở đối diện Hàng Lập Đôi mắt khẽ đảo Khuôn mặt đầy vẻ tò mò Từ lần hôn vào đôi môi của nàng, Hàng Lâm cùng nàng bất giác trở nên thân mật hơn một chút. Một ít gượng gạo ban đầu cũng không còn. À, không có gì. Phương pháp chế hàng linh phù này cần nguyên liệu thật sự là kinh người. Khó trách mà linh phù môn cũng không có luyện chế ra được. Điều này căn bản là hy vọng xa vời mà thôi. Hàng Lâm cầm cốc phiến trong tay xem xét hết, bỏ nó trở lại hộp rồi tùy ý nói. Cần tài liệu gì mà ngay cả Hàng Huynh cũng cảm thấy nghịch thiên vậy? mày ngừng nghi hoặc hỏi... Những tài liệu khác thì cũng không tính, nhưng tài liệu chủ yếu đi chế phù thì có tinh thạch cũng không thể nào mua được, Là cần một tinh hạch có yêu thú hóa hình kỳ, nàng nói xem có phải là nghịch thiên hay không. Hàn Lập lấy ra một khối cốt phiến tiếp theo ra, vừa cười vừa nói. Tinh hạch của yêu thú hóa hình kỳ? Mại ngừng hít sâu một hơi, đôi mắt trong suốt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng nàng cũng không chú ý đến, khuôn mặt của Hàn Lập khi nhìn cốt phiến trên tay lại lộ ra vẻ kỳ bí. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Hàng Lập cùng Mai Ngưng cũng không có thông báo cho người nào, trước ánh mắt kinh ngạc của vài tên thủ vệ rời khỏi thôn. Lại một lần nữa đứng trên bãi loạn thạch, xem qua sa mạc một chút rồi xác định phương hướng, dẫn theo Mai Ngưng tiến tới thôn tiếp theo. Hàng Lập nghĩ vô cùng đơn giản, huynh trưởng của nữ nhân này cũng chỉ đến các thôn khác mà thôi, cứ đi một vòng là sẽ tìm được. Mai Ngưng cũng hiểu ý của Hàng Lập, tất nhiên là một chút ý kiến cũng không có. Vì vậy, trong mắt của hai người biến mất trong sa mạc mờ mịt cát, không còn chút bóng dáng. Hơn một tháng sau, trên một vùng đất rõ rực một cách quỷ dị, có hơn 10 người mặc quần áo màu xám, cầm trong tay những cốc giáo là những thanh niên cả nam và nữ lén lúc hướng tới một bãi đất mà từ từ tiến tới. Trên đỉnh của bãi đất đó có vài thân thể xanh biếc đang ngủ, đó chính là một nhóm quái thú. Đây là loại âm thú có tên là bích thiềm thú, hình thể không lớn, có nhiều bướu trên cơ thể, mặc dù trông vô cùng xấu xí nhưng là một con cóc phóng to. Nhưng ở nơi âm minh này cũng là một trong số ít loài không có độc trong cơ thể, có thể cung cấp thức ăn cho loài người. Những người này đến là để giết bít thiệm thú, để làm thực phẩm trong những ngày thiếu lương thực trầm trọng. Động tác của mỗi người trong bọn họ vô cùng linh hoạt, không hề phát ra tiếng động nào, dần siết chặt vòng vây. Nhưng một con bít thiệm thú đột nhiên mở bừng hai mắt, nhìn thấy cảnh loài người đang tiến lại cách bọn chúng chừng hai ba mươi trượng. Những người này đột nhiên cũng hô lên, động thủ, cùng lúc với con thú kêu lên báo động. chớp mắt Mấy ngọn giáo bằng xương lóe lên bay vù vù về hướng của bích thiệm thú Kết quả là mặc dù phần lớn bích thiệm thú đã đứng lên Nhưng đều bị những ngọn giáo này xuyên qua rồi ngã xuống Chỉ có hai con tránh thoát khỏi kiếp nạn này Nhưng mà chúng nó cũng không phải là không bị thương Mà là tránh thoát khỏi kịp thời nên giáo chỉ phóng qua bên người mà thôi Bích thiệm thú tại nơi này chỉ là âm thú hạ tầng Chỉ có thể phun ra vài âm khí không có chút công kích sắc bén nào khác Nhưng đó chỉ là tình huống bất khả kháng còn lại đều là bỏ chạy với tốc độ cực nhanh làm cho người khác sợ hãi chỉ thấy hai con bích thềm thú há miệng phun ra hai luồng âm khí đen hung hãn sau đó lui về phía sau đạp chân bay cao lên 7-8 trượng rồi ra khỏi vòng vây mặc dù có vài người phóng giáo theo nhưng đã chạm một chút căn bản không thể nào chạm vào thân hình của hai con bích thềm thú này được mắt thấy hai con bích thềm thú chạy vào một đám loạn thạch cách tối không xa đột nhiên thanh quang chợt lóe hai con bích thềm thú rơi xuống đất không động đậy cổ họng đều bị xuyên thủng Mẫu thân biết chạy đầy mặt đất, một màn này khiến cho đám thanh niên nam nữ kia há mồm trợn mắt. Hai đạo thanh quang bay ra, bắn về sau một khối cự thạch, sau đó chợt hiện ra hình ảnh của hai người, một nam, một nữ. Nam thì tướng mạo bình thường, đôi mắt trông suốt, nữ thì tú lệ, dịu dàng động lòng người. Đúng là Hàn Lập cùng Mai Ngưng, chỉ là họ bây giờ đều mặc trang phục làm bằng da thú màu lam nhạt bên ngoài. Trong tay của Hàn Lập là hai tiểu kiếm màu xanh, chuôi kiếm buộc một sợi tơ trong suốt, đó chính là sợi gân của âm thú. Hàng Lập đi tới xem xét hai con âm thú vừa bị hai tiểu kiếm giết chết Rồi nhìn những người kia cũng đang nhìn với ánh mắt cảnh giác Giờ rồi thấy hai con bích thiệm thú này định bỏ chạy nên hàng mẫu mạo mụi ra tay Mấy vị không trách chứ Nhưng yên tâm đi, ta không cần hai con thú này đâu Chỉ muốn hỏi mấy vị một câu mà thôi, không biết có thể đáp ứng được hay không vậy Hàng Lập cười cười khuôn mặt đầy thiện ý nói Thật sự là không cần hai con bích thiệm thú này sao Một vị trán hán tuổi hơi cao, mặt nghi hoặc hỏi xem ra hắn chính là thủ lĩnh Đương nhiên là thật rồi, tại hạ cũng không có thiếu lương thực. Hàng lập dùng chân đá vào hai thi thể, khẳng định nói. Tốt, vậy hai người hỏi đi. Trang hán mặc dù nghi hoặc nhưng cũng cảm thấy không có hại gì nên đáp ứng. Thay đối phương thức thời, hàng lập hài lòng gật đầu không chút do dự hỏi. Các người là thôn dân? Không sai, chúng ta là thôn dân hồng thổ thôn. Trang hán nhíu mày thành thật trả lời. Rất tốt. Chúng ta muốn hỏi thăm một chút Gần đây quý thôn có thu người từ bên ngoài tới hay không vậy Ta muốn tìm người Hàng Lập hỏi Người mới hả? Không có Nhưng khi cái khe mở ra thì chúng ta có phát hiện ra mấy cái thi thể đó Cả năm lẫn nữ luôn Cũng chỉ là một đống xương trắng mà thôi Xem ra bọn họ không gặp may sớm đã bị âm thú ăn sạch sẽ rồi Trang Hán suy nghĩ rồi do dự nói Đống xương trắng mày ngừng sau lưng Hàng Lập biến sắc Có chút khó coi Nhiều tháng vừa rồi hai người đi qua ba thôn Nhưng mà vẫn chưa tìm thấy anh của nàng Nhưng cũng tìm thấy hai ba tu sĩ sống sót. Không ngờ ở thùng này chỉ nghe được tin toàn bộ đều là người chết. Điều này làm cho Mai Ngưng trong lòng căng thẳng, mơ hồ có một tia dự cảm bất an. Không sai, di hại thì chúng ta đã chôn rồi. Nhưng mà đồ vật của bọn họ thì chúng ta đã thu vào kho. Các vị có muốn xem thử một chút hay không vậy? Trang Hán nhận ra Hàng Lập thực sự là muốn tìm người. Nhất thời sự cảnh giác giảm bớt, hào sản nói. Tốt quá, vậy thì làm phiền của đại rồi. Hàng Lập nhìn cô gái bên cạnh, gật đầu nói cho dù là người chết cũng phải xác định thân phận rõ ràng. Nếu người đó là huynh trưởng của cô gái này thì hắn sẽ không phải tiếp tục đi tìm nữa. <cười> Lão đệ nói chuyện thật là hào sảng đó nha. Nhìn qua thì hình như cũng là người từ bên ngoài đến phải không? Cũng là người mới sao? Tráng Hán sau khi ra lệnh cho những người phía sau thu thập thi thể âm thú thì cùng Hàng Lập bắt chuyện. Hàng Lập thấy thế chỉ khẽ cười. Sau khi đi theo bọn họ mấy dặm đường, Hàng Lập và Mai Ngưng đã đến thôn xa lạ kia. Thôn này so với thôn trước thì nhỏ hơn nhiều mặc dù cũng có tường bảo vệ bốn phía nhưng tường lại chỉ cao có bảy tám trượng hơn nữa nhiều chỗ lại bị tàn phá hình như là không hề được tu sửa lại xem quy mô của thôn thì nơi này cũng lắm có hơn trăm người ở cư dân ít một cách đáng thương vừa tiến vào tráng háng chỉ vào một căn nhà bằng đá ý bảo hai người hàng lẩm tự bước vào xem hắn muốn cùng người trong thôn xử lý chỗ thi thể của bích thềm thú quý hiếm này đây là việc phải làm nhất hàng lẩm sẽ không để ý đến chuyện này liền nói tạ ơn sau đó dẫn theo mài ngừng đi qua đó Đây thật là huynh trưởng của nàng chứ? Hàng lập nhìn đống rách nát trước mắt Đó là quần áo đầy vết máu Có chút ngoài ý muốn hỏi thật sự không nghĩ tới là vừa bước tới nơi này Mai ngưng chỉ liếc mắt nhìn qua là có thể nhận ra Dị vật trong góc là của huynh trưởng Sắc mặt trắng bệt, đôi mắt thất thần đứng đó Ta tại sao lại quên được chứ? Trang phục này chính là đồ Mà ta may cho gia huynh mà Bên cạnh chính là túi trữ vật Có dấu hiệu độc môn của huynh muội chúng ta Mày ngừng hai mắt đổi ửn, nhìn chăm chăm vào đống đồ vật, nghẹn ngào thì thào nói: Hằng lập nhất thời cũng không biết nói gì để an ủi, do dự một chút rồi vỗ nhẹ lên vai của nàng, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn nhà đá. Hắn hiểu nàng bây giờ cần một chút yên tĩnh một mình. Quả nhiên sau khi hắn rời đi, bên trong truyền đến tiếng khóc đứt quãng. Hằng lập thở dài nhẹ một hơi, im lặng nhìn trời không nói. Sau một khắc, Mày ngừng rời khỏi phòng, hai mắt sưng đỏ. Chúng ta đi. Một khi Gia Huynh đã không còn sống Thì chúng ta sẽ trực tiếp đi đến Bảo Phong Sơn thôi Nàng bình tĩnh nói Xem ra nàng đã đem nỗi đau giấu kín vào trong lòng Bảo Phong Sơn thì nhất định phải đi rồi Nhưng trước đó ta có một chút chuyện muốn làm nữa Cần thu thập một chút tinh hạch âm thú mới được Hàng Lâm liếc mắt nhìn Mai Ngân một cái Bình tĩnh nói Thú tinh Thu nhập chúng thì có tác dụng gì chứ Hơn nữa âm thú cũng rất khó đối phó mà Mai Ngân lúc này tự nhiên cũng đã biết Chuyện về thú tinh nên hơi ngạc nhiên hỏi lại Thu tập chúng tất nhiên sẽ có lúc sử dụng rồi Ta nghĩ thiên hạ tuy lớn Nhưng mà cái nơi âm minh như thế này Cho dù không phải là độc nhất vô nhị cũng vô cùng dễ thấy Sau khi rời khỏi nơi đây Rồi muốn kiếm một ít cũng khó nữa về chuyện đối phó với âm thú không cần chúng ta ra tay Giao cho nó là được rồi Tay hàn Lập rung lên Một đạo lục quang bắn ra hiện trước mắt hai người Nó sao Mà ngừng nhìn tiểu hầu trước mắt Nghi hoặc hỏi lại Đương nhiên là nó rồi hàn Lập mặt không đổi sắc khẳng định nói Trước đây, dọc theo đường đi, vì nóng lòng tìm kiếm thôn làng, Hàng Lập luôn tìm những đoạn đường an toàn để đi, cho dù dùng kiếm chém giết một số yêu thú cấp thấp, nhưng không hề thấy thú tinh xuất hiện. Điều đó khiến cho Hàng Lập đã mơ hồ nhận ra thú tinh của âm thú có tác dụng gì, càng muốn thu thập một ít. Bây giờ, Hàng Lập cũng không có nói nhiều, sau khi nói xong thì mang đề hồn thú xoay người bỏ đi. Hắn chuẩn bị tại hồng thổ thôn này nghỉ một ngày, ngày mai sẽ bắt đầu đến nơi tụ tập nhiều âm thú thử xem uy lực của đề hồn thú một cự thú thân cao năm sáu trượng, lắc lư cái thân mình đi đi lại lại trên mảnh đất, dựa vào một đôi cự trảo vô cùng lớn, trồng sắc bén cùng với một cái miệng đầy răng nanh, tại phụ cận địa phương này nó có thể là bá chủ, tất nhiên sẽ không phải lo lắng âm thú cao cấp khác đột nhiên đánh lén. Đột nhiên nó phản phất trong tai nghe thấy cái gì đó, quay đầu nhìn lại, mắt lộ ra hung quang. Cách hơn 10 trượng không xa, không biết từ bao giờ xuất hiện một con khỉ nhỏ. Con khỉ này vô cùng cao hứng, tò mò nhìn con quái vật to lớn ở trước mắt. Con cự trảo thú này thấy vậy cũng không có nổi giận mạnh mẽ xong tới, ngược lại chỉ hừ nhẹ một tiếng, có ý muốn thoái lui. Nhưng thân hình mới di chuyển một chút, một mảnh màu vàng như tia chớp bay tới, vây lấy thân hình của con cự thú. Trong hoàng quang, truyền đến một tiếng rống kinh thiên động địa của con thú. Sau đó, quang minh đại thịnh, luồng sáng vàng quay trở về, hắc khí trong đó nhẹ nhẹ được tiểu hầu hít vào bên trong mũi. Con khỉ xem ra có vẻ ngon miệng, vỗ vỗ lấy cái bụng, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Xem ra nó coi cái vừa rồi như là mỹ vị. Lúc này Hàn Lập ở xa xa mới chậm chậm đi tới, bên cạnh là một cô gái đang trợn mắt há mồm kinh hãi, vừa rồi chứng kiến một màn này, thật sự khiến cho nàng không thể tin nổi. Nàng nhìn một nửa thân thể của cự thú bị khò quắc lại, cuối cùng lại nhìn con khỉ nhỏ kia, không ngờ lại có thể làm như vậy với một mãnh thú thì sắc mặt lại càng khó coi. Hàn Lập chạy tới đầu của cự thú, ống tay áo rung lên, một thanh đoản đao ngân quang lập lòe xuất hiện trong tay, thân sắc không đổi một đào đem cái đầu to đùng đó chia làm hai phần. Sau đó một viên tinh thạch to bằng ngón cái xanh biếc xuất hiện. Hạng Lập nhìn thấy tinh thạch mới mỉm cười khom lưng nhặt lên. ở phía tây không xa nơi này lắm có vài con âm thú cao cấp đó cũng thu thập hết. Hạng Lập chỉ tay về phía tây, phản phất như lẩm bẩm nói: Bào Phong Sơn là một tòa núi cao đến tận mây ở đông bắc Âm Minh. Từ xa nhìn lại chỉ có thể trông thấy lưng chừng núi thôi, còn lại tất cả đều nằm trong mây, không thể nào thấy rõ. Ngọn núi này hoàn toàn do cự thạch tạo thành, không có loại cây cỏ nào có thể sinh tồn. Hơn nữa, ở độ cao ngàn trượng trở lên, núi bắt đầu có âm minh phong mạnh mẽ thổi. Người bình thường đừng nói là tiếp tục leo lên, thậm chí bước vào lập tức có thể biến thành một bức tượng băng. Hoàn cảnh ác liệt như thế tạo cho phụ cận xung quanh vùng núi này trở thành một nơi vô cùng đáng sợ. Bầu trời lôi điện không ngừng lóe lên, mặt đất thì gió lạnh gào thét không ngừng, các bay đá chạy không khác gì quỷ vực. Âm minh khí này vô cùng dày đặc là nơi sinh sống của âm thú cường đại, cực âm thú. Nhưng hôm nay bạo phong sơn lại có khách không mời mà xuất hiện. Một thi thể thú cao hơn 10 trượng đang ở bên trong ngân quang đang đảo qua lại mạnh mẽ trên mặt đất. Thi thể nhanh chóng bị thu nhỏ lại, tỏa lên một làn hắc khí. Sau đó ngân quang mới bao vây hắc khí lại thu ra xa. Một tiếng rống uy phong xà xà xé gió truyền tới, làm cho đất trời chấn động. Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Một con khỉ màu trắng cao hơn 10 trượng xuất hiện bên cạnh thi thể của âm thú Trong con khỉ này vô cùng hung ác mỗi hành động của nó đều lộ ra khí thế kinh người Nhưng trên vai lại có một nam một nữ đang ngồi Đúng là Hàng Lập cùng Mai ngân. Hàng Lập đảo qua thi thể âm thú Nhất thời tay vỗ một cái Thân thể nhẹ nhàng bay xuống Sau đó Hàng Quang chợt lóe lên Đầu của âm thú bị bổ làm hai phần Nhưng bên trong lại trống rỗng Hàng Lập hơi thất vọng Nhưng sau đó lập tức bình thường trở lại Đêm hôm nay trong tay hắn đã có hơn trăm khối tinh thạch của âm thú Mặc dù biết là trong tầng lớp âm thú cấp thấp có tinh thạch tồn tại Nhưng hắn không có thời gian đi diệt tất cả Phải tới cái khe cho kịp thời gian Do đó phải leo lên bão phong sơn Mai ngừng cũng đã nhảy từ trên vai của con khỉ xuống Sau đó ngân quang trên con khỉ chợt lóe, Thu nhỏ lại thân hình hiện ra thân thể của đầy hồn thú Lớp lông bên ngoài vẫn là bảo trì màu bạc Hàng lập quay người chứng kiến sự biến hóa của nó không khỏi mỉm cười Thời gian trước hắn mang theo đề hồn thú này diệt sát âm thú cường đại xung quanh không ngờ nó lại hấp thụ phần lớn tinh hồn của âm thú hoàn chỉnh khả năng biến thân thành cửu viên hơn nữa vẻ ngoài cũng chuyển thành màu này điều này làm cho hàng lập vô cùng ngạc nhiên bởi vì dựa theo ngọc bội mà nguyên giao đưa cho hắn tế luyện đề hồn thú thì đề hồn thú thực sự không có bản lĩnh như vậy hơn nữa sau khi tiến cấp thì vẻ ngoài nhất định thay đổi thành màu đen mới đúng xem ra con thú này mới chỉ là một nửa thành phẩm mà thôi vẫn chưa hoàn toàn tế luyện thành công Mà tinh hồn của âm thú xem ra so với tinh hồn cường đại của sinh linh ở bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Xem ra đó là lý do chính mới xuất hiện các loại tiến cấp đặc biệt này. Nó cũng không phải là linh thú biến dị bình thường, nhưng lại là loại tiến hóa chưa bao giờ có. Tuy vậy, không biết đây có phải là tiến hóa so với đệ hồn thú bình thường có lợi hại hơn hay không, nhưng Hàng Lập lại rất thích loại biến hóa này. Dù sao thì luyện chế đệ hồn thú bình thường vô cùng ác độc, Hàng Lập cho dù không phải là người lương thiện Nhưng cũng rất khó chấp nhận quá trình đó Sau khi đề hùng thú nhỏ lại Biến thành một đạo ngân quang Tiến vào bên trong tay áo của Hàng Lập Sau đó lộ ra vài tiếng ấy nhò nhỏ Hàng Lập mỉm cười nhìn Bảo Phong Sơn ở xa Mặt hiện lên vẻ trịnh trọng Phụ cận Bảo Phong Sơn cũng có vài âm thú cường đại Không ngờ lại không thể chịu nổi Một kích của đề hùng thú Còn âm thú vừa nãy mất mạng cũng bởi vì một kích như thế Sau này bọn họ có thể thoải mái Mà leo lên núi Đi thôi. Chúng ta muốn tới cái khe đó thì phải lên đỉnh núi đó Nếu không lại phải chờ mấy tháng nữa Hàng lập nhìn ngọn núi xa xa Chậm rãi nói Hàng huynh nói cái khe này mở ra Thời gian dài ngắn không đồng nhất Nhưng mà người ở nơi này lại có thể nắm vững cái quy luật đó Nếu bỏ qua cơ hội này Thì phải chờ ít nhất nửa năm nữa Cô gái bên cạnh nói Hàng lập nghe thế thì mỉm cười Dẫn theo cô gái tiến lên núi Một khắc sau hai người đã đứng dưới chân bão phong sơn. Ở xa thì chưa thể cảm giác được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 Hàng Lâm cùng Mai Ngưng lúc này đều khoác lên người bộ da của yêu thú hỏa hệ nhưng dù thế thì sắc mặt cũng chuyển xanh da thịt đầu đớn nếu mà là người bình thường ở nơi này nhất định đã bị âm phong làm cho thân thể đông cứng lại rồi Hàng Lâm dẫn theo Mai Ngưng ẩn trong gió, đi tới hơn 10 trượng nhưng sau đó nhướng mày đứng lại sắc mặt hắn ngưng trọng thò tay vào bên trong áo lấy ra một viên châu trắng viên châu lóe sáng đem hai người bao bọc vào bên trong nói cũng lạ, khi mà cuồng phong chạm vào bạch quan này liền bị suy yếu đi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 một mặc xinh đẹp của Mai Ngưng ngày càng đỏ bừng lên, vàng nàng như thế kéo dài không biết bao lâu, hai người đang ở bên trong một vùng băng giá, núi cũng dựng đứng lên, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ có thể rơi khỏi vách núi. Hàn Lập cùng Mai Ngưng sớm đã đem loại da thú có vảy bọc quanh chân, nếu không thì cũng đừng hùng đi tiếp, nhưng cả hai thỉnh thoảng vẫn trượt chân vô cùng khó đi. Đến dưới cái tảng nham thạch kia thì nghỉ tạm lại, chờ khôi phục lại thể lực rồi đi tiếp. Hàn Lập chỉ tay về phía trước, thở ra một hơi nhìn cô gái bên cạnh đang tái nhợt đi. Mặc dù nàng không mở miệng, nhưng Hàn Lập cũng đã nhìn ra thể lực của nàng bị tiêu hao 7, 8 phần, nếu tiếp tục đi sẽ lâm vào cảnh vô cùng nguy hiểm. Mai Ngưng nghe vậy cũng thở ra một hơi, mạnh mẽ gật đầu cười. Khối đá mà Hàn Lập chỉ đến là một khối sơn thạch cao hơn 10 trượng, đúng là một nơi rất tốt để tránh gió, hai người vội vàng tiến tới. Nơi này sương mù dày đặc, nhìn không rõ cả ngón tay, Hàn Lập cùng Mai Ngưng bước cao bước thấp tiến vào, ánh mắt hai người vô cùng cẩn thận. Cổ tay đều mang một hạt châu to bằng ngón cái Tỏa ra ánh sáng xanh Bão bọc quanh cơ thể của hai người Sương mù bốn phía tiếp cận hai người Chạm vào thanh quan kia liền tán ra Nếu như hàng huynh mà không có cái bà la châu này á Chúng ta khi qua tới sương mù dày đặc này Chỉ sợ không thể tiếp tục tiến tới rồi Mai ngừng nhìn cảnh này thở phào một hơi Hàng lập nghe thấy thế thì cười cười Định nói cái gì đó thì thần sắc đột nhiên biến đổi Dừng lại tại chỗ nghe ngóng Mai ngừng thấy như vậy thì kinh hãi Đôi mồi lập tức đóng chặt Cẩn thận một chút, trong sương có những người khác đang đi về phía này đó. Hàng Lập thẳng nhiên nói, đồng thời thanh quan chật lé, từ trong tay áo rơi ra thanh kiếm nhỏ màu xanh. Hàng Lập nắm chặt trong tay, sau đó nhìn chầm chầm về một hướng, không nói lời nào. Mai ngừng nghe thấy Hàng Lập nói như vậy thì kinh ngạc, nhưng nàng ngày nay đã vô cùng tin tưởng Hàng Lập. Liền vô thanh vô tức, lưu về phía sau hai bước, nhìn chầm chầm vào phương hướng kia, mặt lộ ra vẻ khẩn trương.